và nhớ c o m m e n t mỗi khi nghe xong chuyện chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Trùng Sân p h à n Tin tôn h t Đức r ư ở n g Trung Thu h c ương Không lừa ạ tàn nữa Phượng t hình bằng phép che mắt rồi im lặng đứng cạnh phùng ngọc thu cúi đầu nhìn y hẳn các ngàn v ạ n lời muốn nói nhưng không thể nào thốt ra được dù sao hắn cố ý dùng thân phận phượng hoàng chịu đủ tra tấn để lừa gạt phù ngọc thu là sự thật giờ bị mắng cũng không oan có giải thích bao nhiêu đều là ngụy biện để mong được tha thứ phương ương chưa bao giờ nghĩ mình rất cẩn trọng đối đãi một người như vậy sơ phản kháng theo bản năng đối với câu dỗ y đi khi thấy phù ngọc thu khóc trước đây chẳng biết đã bị quăng lên chín tầng mây từ lúc nào phương ương chỉ nghe theo ý mình trong lòng thúc giục hắn dỗ thì hắn sẽ dỗ mặc dù hắn hoàn toàn không biết giữ người thấy phường ngọc thu khóc lóc thảm thiết quỷ thần xui khiến thế nào trong đầu phượng ương trượt hiện ra hình ảnh mỗi lần phù ư ngọc n g thu ngắm phá hoa đôi mắt xinh đẹp kia phản chiếu ánh sáng lung linh đủ màu phượng ương thoảng da dự rồi vung tay lên trên bầu trời cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện vô số phá hoa nổ đi đụng chẳng biết phượng ương làm thế nào mà giữa ban ngày nắng chói chang vẫn bắn được phá hoa như ban đêm phùng ngọc thu bị tiếng pháo hoa đột ngột van lên làm giật mình chim my còn đọng nước mắt nhìn sang pháo hoa màu cam rực rỡ cực kỳ đẹp phượng ư ơ n thả xong lại quay đầu nhìn phùng ngọc thu trên mặt phùng ngọc thu tràn đầy sợ hãi lắp bắp nói diêm là sống lại lại đem ai làm pháo hoa nữa rồi diêm là sống bà chấm phượng ư n lập tức thu tay lại pháo hoa đang nở rộ cũng dừng theo phương ương đã tung hoàn tam giới ba năm đây là lần đầu tiên nếm mùi hối hận nếu lần đầu gặp chim trắng ở cửu trọng thiên không đem con hoàng oanh kia làm pháo hoa thì tốt rồi có lẽ y sẽ bớt sợ mình hơn một chút phù ngọc thu đang rất sợ diêm la sống nên một k h ắ c cũng không muốn ở lại đây thấy người kia đã khỏe lại thì vội bàn đứng dậy lau nước mắt rồi định bỏ đi người kia vội nói đa t ạ cứu giúp xin hỏi tên ngài là gì ta nhất định sẽ báo đáp phù ngọc thu nghe xong lập tức co cẳng chạy biến bảo đáp gì chứ bảo đáp bằng cách m a l i n đan hay lừa gạt tình cảm của y phù ngọc thu thật sự sợ cách bảo đáp của những người mình cứu chỉ mong bọn họ đừng dính dáng gì đến mình nữa người kia bà chấm phù ngọc thu cứ như bị chó rượt quên cả khóc chạy nhanh ra khỏi yêu tập để trở về nơi ở trước đó vừa tháng thấy cộng giới tử khung cảnh sáng nay dạy chơi với phượng hoàng đột n h i xuất hiện trong đầu làm nước mắt vừa mới ngừng của phù ngọc thu suýt trào lại ủy thút thít một tiếng rồi ngửa đầu nút ngực nước mắt vào trong mọc c ứ n đang ngồi xổm ở cổng xem nữ kín dọn nhà nghe tiếng bước trên thì vội vàng ngẫm đôi nhìn phù ngọc thu đỏ hè mắt g ậ m chân đi tới chỗ mình sau lưng y là một nam nhân mặc áo bào trắng chậm đãi đi theo mọc c ứ n nghiêng đầu phù ngọc thu vừa thấy mọc c ứ n thì lập tức nhớ lại lúc mọc c ứ n tin đoán mình còn ngốc nghếch vỗ ngực cam đoan không thể nào hắn sẽ không tổn thương ta đâu ta nhất định sẽ chuẩn bị tinh thần không khóc nữa chỉ cần hắn tới tim mình giữa mình một hồi thì mình sẽ hết giận ngay、Hứ. sau lúc đau lòng lựa giận của phù ngọc thu lại bùng lên làm y tức đến nổ suýt tẻ ngửa có dỗ mình cũng không tha đâu một cần nằm tay phù ngọc thu lo u nhìn y có người ngoài ở đây nên nó không muốn lên tuyển phù ngọc thu tức giận đến ván đầu trước mắt tối s ầ m y viện tay m ộ c kính run rợi nói nhiều nhiều ta về đi hết thấy đường rồi m ộ c kính bà chấm phương ương chấm chấm chấm m ộ c kính không dám nhìn phương ương mà đỡ phù ngọc thu vào nhà cả người phù ngọc thu như tan thành nước tê liệt ngã xuống ghế rồi mệt mỏi gục đầu nước mắt không k ì m được nhỏ tí tách xuống đất m ộ c kính rót chém nước rồi ngồi sổm bên cạnh đưa cha y phù g ọ c thu tức giận đến nỗi ngay cả nước cũng không thiết ấm ức lắc đầu không uống m ộ c kính cầm tay y lắc nhẹ v ớ i ánh mắt lo âu như đang hỏi y gặp chuyện gì phù g ọ c thu theo thao nói người nói đúng đều tại ta quá n g u thôi m ộ c kính nghiêng đầu n a m nhân kia đúng là đồ xấu xa phù g ọ c thu nấp một tiếng rồi buồn rầu nói hắn thật sự trở mặt cũng thật sự làm ta tổn thương nữa m ộ c kính càng thêm băn khoăn đã tổn thương sao còn về chung với hắn hắn là đồ chiếc chiếc chiếc dây leo dây leo dây leo ngay cả sức mắng người phùng ngọc thư cũng không có nhưng y đã học được mấy câu chữ thô tục có tính sát thương cực cao của âm đằng ta mắng hắn là dìm la s ố n g đâu có, có, có oan cẩu nam nhân dìm la s ố n g cóc ghẹ rễ cây g i à n g à n năm cũng chạm ẳ sổ bằng hắn phương ương bà c h ấ m m a t kính không kìm l à m được l ấ m nét nhìn phương ương vẻ mặt phương ương thờ ơ lặn nhạt như đã quen bị chửi rũ mắt ôn hòa nhìn p h ư ơ ngọc n g thu rồi đột nhiên đối diện với ánh mắt mộc kính lông mày hơi nhứng lên mộc kính sợ hắn nên vội vã r ờ i mắt đi bà voi khẽ run phương ương nhìn nó đứa bé này có thể nhìn thấy mình sao mà cũng đúng thôi linh kính của tộc in sổ chuyển kiếp có năng lực nhìn thấu vạn vật này thấy được hắn tàng hình cũng không lạ p h ư ơ ngọc n g thu lầm bầm b ắ n s a o n g một tràng dài mới phản ứng được theo thao căn dặn cỏ non mấy câu này ngươi đừng có bắt trước để nhé mọc kính ngoan ngoãn gật đầu không bắt trước đâu dàn đầu đi phụ ngọc thư vừa khóc vừa tức rốt cuộc mở ít ức trong lòng đã vơi đi không ít y ho khan mấy tiếng rồi lau sạch nước mắt trên mặt khan khan nói hai chúng ta sẽ đến huyền trúc lâu mọc kính nghi hoặc nhìn y hai chúng ta phương ư ơ n thản nhiên nói đừng có lắm lời mọc kính rùng mình một cái phù hợp thu ngờ, ngờ vực sao thế lặn nà rốt cuộc mộc c ứ n đã nhận ra có gì đó không ổn hình như chỉ có mỗi mình nó thấy được nạn nhân áo trắng kia nghĩ tới đây mộc cứng càng run dữ dội hơn nhưng vẫn liều mạng lắc đầu ra hiệu mình không lặn mà chỉ hơi run phù hợp thù đứng dậy khỏi ghế thấy chén nói c h u mồ hôi lặn thầy do lòng bàn tay mềm mại của nó nhưng lại phát hiện rất ấm có lặn đâu nhỉ sau đó vừa rùng mình vừa toát mồ hôi lặn thế kia phường ngọc thu nghĩ không ra nên đàn h lờ đi những hiện tượng kỳ quái này y mắng chắc vì giới t ư ợ n g này do diêm ra sống chọn nên mới thấy đấy suối quẩy chúng ta đi nhanh lên phương ương bà chấm phường ngọc thu buộc bội nhanh n h ỏ x o n g v à thu dọn đồ đạc nhưng sau khi rời khỏi cửu trọng thiên ngoại trừ áo bà o phượng hoàng của tiên tôn thì những thứ khác đều do phượng ương mua cha y phường ngọc thu thấy đống đồ chơi nhỏ kia lại nổi cáo y không muốn gặp bất kỳ quan hệ nào với tin ê tôn nên dứt khoát không mang theo vật gì thở hồng hộc dẫn m ộ c kính đi cũng may trên người y còn một bộ đồ lấy ở chỗ nhạc thánh nếu không chắc phải c ư i chân mà đi m ộ c kính bị y k é o lảo đảo vội và ngoan ngoãn chạy theo k h ắ phù p q u o n châu đều trúng mưa lửa nhưng không nhiều bằng yêu tộc hơn nữa đã kịp thời ngăn lại nên thương vong không lớn lắm phù g ọ c thu cắm đầu đi về phía trước nhưng nghĩ đến điều gì nên rầu rĩ nói với m ộ c kính tớ huyền chúc lâu ta sẽ nhờ người tìm chỗ ở cho người sau này đừng đi theo ta nữa mọc kính sửng sốt toàn thân cứng đờ phù ngọc thu lạnh lùng nghĩ mình đã tận tình giúp đỡ hết lòng nhưng ai biết lần này cấp cứu phải một kẻ vong ân bội nghĩa nữa không phù ngọc thu nghĩ đến mọc kính hiểu chuyện ngoan ngoãn thì lại mềm lòng nhưng y thật sự không tin được vận may của mình những người y từng cứu nếu không phải kẻ xấu xí và phượng, phượng bắc hạt cũng lá cây linh đan của y thì cũng là phượng hoàng lừa gạt tình cảm của y trái tim phù ngọc thu như bị giày sợ tan nát khó khăn lắm y mới gián lại được nên không dễ dàng trao ra nữa y sợ mình sẽ tổn thương nhiều hơn dù mộc kính có là đứa bé ngoan thì y vẫn sợ năm xưa kẻ xấu xí cũng rất ngoan nhưng cuối cùng nói chạy là chạy phù ngọc thu chuẩn bị vững tâm lý rồi lạnh lùng quay đầu nhìn mộc kính định kiên quyết nói rõ với nó nhưng vừa cuối đầu thì lập tức bắt gặp m ộ c kính luôn im lặng chẳng biết đã khóc suốt mút từ lúc nào nó ngơ ngác nhìn phù ngọc thu rồi m ấ t mãi muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được chữ nào chung quanh tấp nập người đến người đi còn có một nam nhấn mắt vàng áo trắng đứng cạnh nhìn nó trừng trừng toàn thân m ộ c kính run rời vì sợ hãi nhưng không thể không ép mình mở miệng để hồi lâu sau rốt cuộc m ộ c kính phát ra âm thanh nó lắp bắp nói đệ ngoan đệ nhất định sẽ ngoan mà phù ngọc thu bà chấm trái tim vừa khóa kín tình yêu chưa đầy màu khắc của phù ngọc thu đột nhiên chua sót mộc c ứ n h run rẩy đưa tay lau sặt nước mắt rồi cố nợ nụ cười với phù ngọc thu nhìn cực kỳ ngoan hiền phù ngọc thu nhắm mắt lại hồ lâu mới nói n g ư ơ i có gạt ta không mộc c ứ n h giật mình phù ngọc thu ghét nhất là bị lừa gạt thấy phản ứng này của mộc c ứ n h thì lập tức xin lòng cảnh giác người cũng gà ta sao thấy phù ngọc n g thu có vẻ cầm ghét điều này một kính càng thêm sợ hãi n ô m chặt cánh tay phù ngọc n g thu với ánh mắt van l ê n không không người gà ta chuyện gì phù ngọc n g thu cảm thấy t i m mình đã chi chít trăm ngàn lỗ thủng giờ có c h ị u thêm một dao nữa cũng chẳng là gì nên lạnh lùng nói một là người nói cho ta biết ngay bây giờ hai là đừng đi theo ta nữa câu này hệt như trẻ con hờn dỗi nhưng mộc kính lại bị hù gạt toát mồ hôi lặn hai tay ôm chặt cánh tay phù ngọc thu lắp bắp xin xin lỗi để phù ngọc thu ép mình trở nên sát đá nói mộc kính gật đầu lia lịa để nói mà phù ngọc thu cứ tự mộc kính tiếp cận mình là khổ nhục kế muốn lừa gạt hoặc cướp linh đan hay t h ủ liên thanh gì đó dù sao đã lừa gạt thì nhất định phải có ý đồ xấu thôi không sao tiên phù ngọc thu đang rỉ máu nhưng vẫn tự an ủi mình quen rồi mình chẳng đau lòng chút nào cả ây chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chờ mộc kính tự thú mộc kính sợ hãi đưa tay chỉ vào khoảng không bên cạnh phù ngọc thu cứ như đang chịu áp lực và sát ý cực kỳ lớn nên răng vai vào nhau lập cập mộc kính nghẹn ngào nói hắn nam nhân mặc áo trắng kia nãy giờ vẫn luôn đi theo hôn xin xin lỗi vì đệ không nói cho h u â n biết phù ngọc n g thu chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi phương ương bà chấm chương năm mươi b ố ta thật không có phù ngọc n g thu lập tức ngây người nãy giờ phương ương vẫn luôn đi theo y sao phù ngọc n g thu hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ làm sao mà c ũ n h thấy được mà trong lòng chỉ có một thắc mắc đi theo y làm gì chế d i ễ u à phương ương bất đắc dĩ bỏ phép che mắt rồi hiện hình ở nơi mọc kính vừa chỉ phương ngọc thu đờ đẫn đối mặt với hắn phương ương không biết nói gì nên mỉm i cười nhìn y phương ngọc thu lạnh lùng nạt cười gì phương ương sững sờ chẳng biết từ lúc nào mọi cảm xúc của phương ương đều được thay thế bằng nụ cười ngay cả khi nổi đi mất khống chế muốn giết người cũng vẫn lộ ra ý cười đầy ôn hòa kia nhiều như chỉ có thể làm vậy mới giấu được nội tâm xấu xí gớm ghiếc ủ a mình thấy ánh mắt phù ngọc thu đầy vẻ bài sức phượng ư ơ mím môi không cười nữa phường ngọc thu xiết chặt tay lạnh lùng hỏi ta buồn cười lắm đúng không phượng ư ơ không hiểu sao tại sao y lại hỏi vậy nhưng vẫn lắc đầu theo bản năng không không à phượng ngọc thu cười lặn trước đây thấy ta bị ngươi đùa bỡn xoay quanh không buồn cười sao nếu là ta nhất định đã vui vẻ kêu chít chít rồi giờ trên tướng độ tẩy ngươi tàng hình lén lút đi theo ta thấy ta khóc lóc mất mặt c à n không buồn cười sao p h ư n ơ n không ngờ phùng ngọc thu lại nghĩ vậy nhớ mày nói ta đâu có đúng như ngươi muốn rồi đấy chắc nãy giờ ngươi thấy hết rồi chứ gì phùng ngọc thu đã là vò mẹ không sợ nết cũng chẳng sợ bị d i là sống đem thả pháo hoa trừng mắt hắn một cái con thường hài lòng chưa có cần ta khóc thêm một trận để ngài xem cho vui không phượng ương bị nói á khẩu không trả lời được hắn không có giờ kỳ mô xuất hiện vì sợ phù ngọc thu gặp chị nên hắn mới đi theo sợ y thấy mình sẽ tức giận nên mới tàn hình nào ngờ phượng ương liếc mọc kính một cái mọc kính bị dạ sợ run quấn quít ôm cánh tay phù ngọc thu nấp sau lưng n g h phù ngọc thu thấy hắn còn dám y hít mọc kính bằng ánh mắt chết chóc thì lập tức bùng nổ đơ tay ôm mọc kính rồi tức giận nói ngươi còn muốn giết người diệt khẩu nữa ạ bà chấm phượng ương thu lại ánh mắt ta đâu có nhất thời hắn chẳng biết phải làm gì nói cũng sai nhìn cũng sai cười lại càng sai không thể tha thứ phù ngọc thu thấy hắn bị nạt nộ mà vẫn không mỉm cười như sắp giết người bộ dạng này khiến đi vô thức nhớ tới phượng hoàng sự cảm giác trong lòng cũng hơi buông lỏng ây không muốn dính dáng đến cựu trọng thiên nên cố gắng ôn tồn nói chuyện với tin t ô n dù sao tấn tình dìm lại sống vui buồn thất thường giờ thì t ạ o vẻ ủy khuất a n năn hối lỗi nhưng chưa biết chừng lát nữa lại nổi thú tấn h bắt mình về nhốt vào lồng chip chip chip rốt cuộc tôn thượng muốn làm gì phường ngọc thu hỏi nghe thấy hai chữ tôn thượng s a i cách này phượng ương lặng im hồi lâu mới nói kimô xuất hiện chắc mấy ngày tới sẽ có mưa lửa thủy l i ê n t h a n trên người ngươi có thể dập lửa kim ô đấy phù ngọc thu nhíu mày p h ư ơ n g tuyết sinh cũng nói với y như vậy nhưng y không hề để tâm biết y có thể dùng linh lực dập lửa kimô chỉ có minh nam và tù sĩ suýt chết cháy lúc nãy nếu hai người nói ra chuyện này thì phù ngọc thu tức gần chết chẳng lẽ số y đã định không được bao đồng cứu mạng người khác sao nếu không tại sao mọi kẻ y cứu đều vong ân b ộ nghĩa như vậy chứ à phùng ư ngọc thu hồi hộp nói cho nên t â n t h ư ợ n g muốn ta làm mồi nhữ kimô lộ mặt chữ gì phương ương bà c h ẩ m nếu dùng thân phận phượng hoàng nói ra câu này thì nhất định phùng ư ngọc thu sẽ nghĩ phượng hoàng lo cho mình nên mới đi theo sẽ vui vẻ cực kỳ nhưng đổi thành diêm la sống thì phùng ư ngọc thu chẳng chút do dự phỏng đoán hắn theo hướng xấu xa nhất phương ương âm thầm thở dài rồi nói không phải hắn chỉ lo lắng mà thôi n h ư n chắc chắn phù ngọc thu sẽ không tin phù ngọc thu hỏi vậy ta đi được chưa phương ương da d ự n nhìn y hồi lâu mới nói ừ phù ngọc thu cảnh giác hỏi ngươi không đi theo nữa chứ phương ương không đâu phù ngọc thu nhìn hắn thật lâu mới nửa tin nửa ngờ nắm tay một kính chạy thẳng một mặt thấy phù ngọc thu cứ như bị sói rượt phương ương cười nhưng sực nhớ ra điều gì nên miếng chặt môi không được cười vân thu hắn gọi vân thu nãy giờ âm thầm đi theo vội vã chạy ra thấy bộ dạng n h ư g anh phải trái đắng của tin tôn thì chị hận không thể chặt mù mắt mình nơm nớp lo sợ bị diệt khẩu tôn thượng tin tôn lit hắn rồi nghiêm mặt nói đi theo y đi đừng để y phát hiện vân thu dạ ta ấy ạ nếu lao thì bắt y về nhốt và lồng ngắm không tốt hơn sao ừ, đi đi. tin tôi nói. nếu ơi xảy ra chuyện gì. tin tôi nhìn vân thu một cái khiến hắn run lập tập. trong đôi mắt vàng xinh đẹp kia hiện lên nửa câu sâu hết sức đáng sợ. ta sẽ lột già rút g ư ờ n g người. dạ, vân thu run rời nói nhanh. dù có p ả i liều mạng ta cũng quyết không để tiểu điện hạ gặp chuyện đâu ạ. lúc này tin tôi mới gật đầu quay đi. Bào trắng, tinh trong mắt, phù ngọc thu chạy nhanh đến mức chị hận không thể mọc ra tán cái chân thở hồng hộc và tới huyền trúc lâu rồi vội vã quay đầu h ỏ mộc kính ắ n có đuổi theo không mộc kính bỏ t à mắt nhìn trái ngõ phải hồi lâu mới lắc đầu không ạ phù ngọc thu thở phào xem ra diêm la sống cũng biết giữ lời nhưng chẳng hiểu sao nghe nói phương ương không đuổi theo nữa thì phù ngọc n g thu vừa nhẹ nhõm vừa có chút hụt thẫn không dễ phát hiện ra phù ngọc n g thu lắc mạnh đầu không nghĩ nữa rồi kéo m ộ t kính vào huyền trúc lâu v ề mưa lửa nên huyền trúc lâu vắng h ạ n h đi vừa vào cửa phù ngọc n g thu lập tức nhìn thấy bức tường chi chít lệnh treo thưởng nhưng không biết ai làm mà đủ loại lệnh treo thưởng ban đầu đã bị thay bằng một lệnh duy nhất dán kín tường đó là lệnh treo thưởng phù bạch h ạ phù ngọc thu bà chấm trên thách đất này chỉ có phù ngọc quyết mới làm được thôi phù ngọc thu chạy tới chỗ nhận lệnh treo thượng cổ huyền t r ư c lâu ta muốn rút lại lệnh này được không nữ tu đang rảnh rỗ đập mũi thấy có người đến thì mừng rỡ nói không được đâu đó là lệnh lâu chủ cố ý dặn dò đâu thể tự ý rút lại được phù ngọc thu cũng không muốn làm nàng khó xử chờ phù ngọc quyết trở lại hãng nói chẳng biết hai người này có thâm thù đại hạm gì Mà bao năm nay chỉ một bao nay n chỉ l giờ muốn đẩy in nhiên Rồi khiết lặng đột nhiên nhẹ tay nhẹ kéo y rồi sợ nói, có, có rồng. phù ngọc thu ngờ cuối cơ đầu Sao mới ộ một c che Có rồng, còn có Kính bên run rồng ưng nữa Đừng, đừng để bọn hắn đi để mắt Mờ môi t rẫy g ầ nhận ì n Ngọc h Phụ Giờ ra hình như m ộ c kính lại dùng đôi mắt hai màu này để xem tương lai đang định hỏi rõ thì thấy con mắt bị mọc kính che đi chạy xuống máu tươi từ từ tràn ra kẽ tay mọc kính có vẻ đau đớn nhưng vẫn cắn răng run rẩy nói có ư n bắt huynh đi đem huynh đến áp h ù ngọc thu giật nảy mình vội vàng nói đừng xem nữa mọc kính lắc đầu huynh gặp nguy hiểm đệm đệ muốn thấy rõ phù ngọc thu thấy ngón tay trắng nhỏ của mọc kính đầm đìa máu thậm chí còn chạy dọc cổ tay v à trong tay áo nhìn mà giật mình nhưng m ộ c kính cũng không sợ chết mà vẫn cố xem tiếp p h ụ ngọc thu sững sờ nhìn nó rồi đ ộ t nhìn gỡ tay nó ra đưa tay bịt kín hai mắt m ộ c kính nghiêm nghị nói ta đã bảo không được xem nữa cơ m à m ộ c kính r u n g mình một cái nó luôn rất nghe lời p h ụ ngọc thu nhưng lúc này lại hạ quyết tâm muốn xem khăng khăng nói để, để không sao p h ụ ngọc thu thấy nó dễ dụ thì g i ậ n tái mặt m ộ c kính m ộ c kính nếu chặt tay áo p h ụ ngọc thu nghẹn n g à một tiếng nó muốn chứng tỏ mình thật sự có ích từ nhỏ nó đã thấy được thiên tai nhân họa nhưng vì cha mẹ không cho nó nói nên chỉ khi có tai họa thảm khốc nó mới bất đắc dĩ mở miệng nào một lần đó dự báo mưa lửa lại bị xem như tai ương Mộc kính không muốn xem bất kỳ thiên nào, Mà chỉ muốn dùng đôi mắt này Tìm chỉ cho Kính không thiên nào dùng này tránh hại đôi bất tai kỳ lợi phù ngọc thu Dù dục phù Phù có hồn bay phát tán cũng cam lòng. Nó muốn nói cho、Phụ、Ngọc Nó nói hồn phát Thu biết Mình thật sự rất hữu Thu tán lòng muốn Đừng, đừng bỏ rơi nó、Phụ、Ngọc bay biết bỏ rất rơi sự ôm thân hình gầy gò của mộc kính khẽ thở dài hồi lâu sau mới nói đâu phải ta muốn bỏ ngươi đến hồi n h ì n c h ú t lâu cũng không phải là để đuổi ngươi đi đâu c h i n m i mộc kính đọng đầy nước mắt nhưng cố kìm nén để không rơi xuống nghe vậy thì mờ mịt nói thật không ạ ừ phường ngọc thu đưa tay l a u đi nước mắt và vết máu bên trên nửa khuôn mặt của mộc kính rồi bất đắc dĩ nói đừng phí hòa bản thân tương lai tự có trời đ ị n h nếu chuyện gì cũng cần người dự báo thì chẳng phải có thể thấy hết cả đời sao sống còn ý nghĩa gì nữa mộc kính còn nhỏ nên không hiểu ý nghĩa của những lời này mà chỉ biết gật đầu phụ họa đừng lo phường ngọc thu nói chờ lấy được chìa khóa ta sẽ dẫn ngươi về nhà một c ả n h sững sò、so、rồi gật đầu lia lịa dạ dạ minh phủ xuân m ù n g â n tụ thành áo bào trắng tinh phương ương bước ra từ trong mây cây h ò a che trời bên cạnh hoàng tuyền đang nở rộ từng chùm hoa trắng muốt và hương thơm ngát dưới tán cây điện chủ cầu hồn sợ ngộ mặc áo đen đang cầm một chùm hoa hoàng ngẫm nghĩa vừa tích sinh sợ hãi nấp cạnh gấp cây nhìn trộm s ợ ngộ chẳng biết đang nghĩ gì s ợ ngộ nhíu mày hỏi chuyện hôm nay sao ngươi lại nhúng tay vào phương ương đi tới thản nhiên nói muốn làm thì làm ngươi thì vui rồi chỉ tội cho ta thôi trên cổ tay s ợ ngộ rũ xuống hai sợi dây sức đen nhắn tỏa đầy âm khí hắn nói với vẻ tiếc nuối khó khăn lắm mới câu được nhiều hồn như vậy mà lại phải thả về phương ương liếc hắn sợ ngộ cũng chẳng nhiều lời với hắn mà đưa tay thả hồn phát trên sợi xích vào bông h ò a rồi ném cho phượng tuyết sinh đang nhìn h à o hảo phượng tuyết sinh vội vàng chụp lấy thấy v i ệ n học hỏi kinh nghiệm mà phụ tôn giao phó đã hoàn thành nên vui hẳn lên phượng ương xua tay phượng tuyết sinh không chịu được phượng hoàng tuyền lạnh lẽo thấy thế như được đại xã như sợ ngộ một cái rồi hăm h ở chạy đi sợ ngộ nhìn theo phượng tuyết sinh phượng ương nói sao thế con trai này của ngươi thật kỳ quái sợ ngộ lại b ứ t một bông hoa hòe bỏ vào miệng nhai không hiểu sao đôi môi trắng b ệ t như xác chết lại lộ ra vẻ gợi cảm ánh mắt nhìn chằm chằm v à bóng lưng phượng tuyết xuân rồi cười nói lúc nãy hắn chủ động dân hồn phát cho ta ăn còn nói hồn mình ngọt lắm ăn ngon cực kỳ phương ương bà chấm phương ương không muốn kể với hắn phượng tuyết xuân vô dụng đến mức nào nên thản nhiên nói người kia c h u y ệ n kiếp rồi đúng không sở ngộ đang định bỏ hoa mè vào miệng nghe vậy t r ợ t khựng lại in lặng nhìn phương ương nửa ngày rồi đột n h i ê n phá lên cười to khơi hắn cười trong tay áo trên tóc thậm chí trong toàn bộ máu thịt như có vô số lệ quỷ chen nhau ra ngoài giải dụ gào thét kêu khóc nhưng lại bị hai sợi sức trên cổ tay sở ngộ chấn áp địa ngục hoàn toàn l ạ n h lẽo âm tà văng vẳng tiếng cười rùng rợn của sở ngộ sở ngộ giống như nghe được chuyện cười ngàn năm hiếm có cười đến nỗi ngàn vạn lệ quỷ khắp toàn thân đều muốn xông ra khó khăn lắm hắn mới nín được nhưng vẫn cười h í p mắt chưa đầy người không muốn biết gì về người kia mà sao giờ lại có hứng thú rồi phương ương lặng im trước kia hắn hoàn toàn không có ký ức tình cảm điên khùng không biết đâu là xuất phát từ nội tâm đâu là bị bức điên nên cũng lười để ý người trong lòng mà mình từng yêu đến chết đi sống lại trước khi mất hết ký ức nhưng giờ thì khác bởi vì p h ư ợ n g ương phát hiện người trong lòng mình hơn hai mươi năm trước có lẽ là phù ngọc thu chương năm mươi lăm rồng gầm ưng kêu Trên mà s ợ ngộ vẫn mang ý cười chạm r ã i vỡ nhẹ sợi sút lạnh ngắt khiến lệ quỷ đang giải dụ gào thét lập tức rút lui áo bào nhẹ nhàng rơi xuống p h ư ợ n g ương s ợ ngộ nói ta ở hoàng tuyền từng thấy vô số người t h â m tình có người âm dương cách biệt ở hoàng tuyền đau khổ chờ đợi mấy chục năm cũng có người không chịu nổ sinh ly â tự biệt mà t u ở n tình nhưng xét về độ suy tình thì n g ư ờ i đứng n h ấ t đấy phương ương bà chấm phương ương cũng không biết mình lại suy tình như vậy ta vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc ai có thể làm n g ư ờ i s u y mê đến mức đó sợ ngộ nhìn sắc m ặ t phương ương nọ nó rồi nói xem ra n g ư ờ i đã tìm được y rồi nhỉ phương đ bắc hai từng nói năm đó hắn từ thăm mây cựu trọng thiên rơi xuống dãy núi hy lễ phù ư ngọc n g thu cũng nói y từng cứ một kẻ xấu xí trúng nước độc trên mặt đầy những đường vân như nước chảy qua cát cùng với bóng dáng trong mảnh vỡ linh kính mà thiếu tộc chủ un sồ để lại minh a n h m anh ăn mặc như vậy phương ương chỉ thấy chán ghét còn phù ngọc thu thì hắn lại thấy xinh đẹp rực rỡ phượng ương cũng không nghĩ mình là kẻ háo sắc khả năng duy nhất là tình cảm của hắn đã nhận ra phù ngọc thu sợ ngộ vỗ tay cười năm đó ta đã nói thân hồn linh vật được thiên đạo ban ơn không vào luân hồi từ minh phủ nên ta cũng không rõ y đã vào luân hồi chưa nữa phượng ương nhíu mày vậy sao ta lại dùng lửa nít bàn của phượng hoàng để trao đổi với người p h ư ợ n g ương đ ê n k h ủ n g ba năm qua rất hiếm khi chủ động liên hệ với người khác đây là lần đầu tiên gặp sợ ngộ sau hơn hai mươi năm lúc nãy khi bạn quỷ khóc lóc đau khổ p h ư ợ n g ương gửi được lửa nít bàn của p h ư ợ n g hoàng bị âm khí dày đặc bao trùm đó là hương vị linh lực của chính hắn không ai có thể cướp lửa nít bàn từ một con p h ư ợ n g hoàng khả năng duy nhất là p h ư ợ n g ương tự tay cho đi sợ ngộ mỉm i cười giang tay ra l à m hoa sợ xích kêu l e n c a n g đ i a ngục n hoàng tùy quá l ạ n g chỉ có l ử a nít bàn mới làm ta ấm hơn thôi thấy vẻ mặt thờ ơ của phượng ương s ợ ngộ không quanh co lòng vòng nữa mà nói thẳng vợ thiên đạo ban ơn c h ế t đi sẽ được thiên đạo đói thương dù có trùng sinh lần nữa vẫn sẽ là linh vật người ngươi tìm được cũng vậy đúng không phượng ương r ũ mắt nghe nói n g à y chim trắng phá vỏ m â y ngũ sắc đ ầ y trời nên được tộc in sổ x e n như điềm lằn tất nhiên là linh vật hưởng ân sủng của thiên đạo phải không phương ư ơ n lặng im hồi lâu rồi khẽ mở miệng ừ ư gì mà ừ phần ngọc thu ngồi ở chỗ tiếp khách trong huyền chúc lâu vừa lau vết máu trên mặt mộc kính vừa của chắc giờ thì gật đầu vân d ạ mà sau lúc nãy cứng nằm mặt là xem thế hả mộc kính ngậm khuôn mặt nhão lên cho y lau b ộ dạng hết sức ngoan ngoãn phần ngọc thu nói nhớ đó lần sau ta bảo ngươi xem thì ngươi hãy xem chưa được ta cho phép thì cấm xem trộm nghe không mộc kính lưỡng lự phù ngọc thu đưa tay làm bộ muốn đánh không nghe lời hả không phải không phải mộc kính lắc đầu lúng túng nói nhưng rất nhiều người muốn hại huynh để, để muốn bảo vệ h u y n m ạ phù ngọc thu không thể lặn mặt lâu với nó nghe vợ lập tức phi cười mặc dù ta chẳng có í c gì nhưng chưa đến mức để một đứa nhà bảo vệ đâu m ộ t kính đành phải gật đầu dạ phù ư ngọc n g thu lau mặt sạch sẽ cho nó đang định cầu nhào thêm mấy câu thì chợt nghe thấy một dạng mái quen thuộc bên cạnh mấy lần cho thưởng khác đâu rồi sao chỉ có một tờ thế này phù ư ngọc n g thu nhìn lại thì thấy một n a m nhân áo đen đứng trước vách tường dán đầy lệnh cho thưởng phù bạch hạt co mài họ nữ tu bên cạnh nữ tu tốt tính giải thích với hắn khi phù ư ngọc n g thu thấy rõ bộ dạng n a m nhân kia thì lập tức tái mặt Nam nhân áo đen kia chính là con ác lam mù mắt. tuy không biết tại sao đường đường là long tộc mà lại rơi vào kết cục phải nhận lệnh t r h o t h ư ở n g để kiếm sống nhưng phù ngọc thu biết hắn là rồng nhớ lại một k í n h nói phải t r á n h x a rồng nên vội buông rèm xuống nhiều người vẫn chậm một bước. ác lam buồn chán ngó quanh quất vừa thấy vẻ mặt bực bộ của phù ngọc thu thì cứ như gặp được tin h ê tin ê mắt rồng còn sáng hơn cả lửa kimô b o bối hẳn cao giọng chào hỏi phù ngọc thu phù ngọc thu bà chấm phù ngọc thu giật mạnh rèm xuống ác lòng rảnh rỗi không có gì làm nên muốn nhận lệnh cho thưởng để lấy linh t h ạ sáng lấp lánh về chất đầy hang núi giờ gặp được phù bỏ bối lung linh rực rỡ hơn cả ngàn vạn linh thạch thì đời nào chịu từ bỏ vội vàng xông tới ngắm cho đã mắt ác lòng thò đầu vẫn màn chút lê trơ ngô chùm hổ như cháo nhìn phù ngọc thu hao háo bởi bối người ác long muốn bắt chuyện nhưng sực nhớ lại nỗi đau đớn khi bị n h ạ t thánh hành hung nên vội vàng rụt đầu nhìn quanh một vòng thấy không có nam n h â n h hung dữ đáng sợ kia mới thở pha một hơi rồi nhìn phù ngọc thu lầm lòng ta tìm người lâu, lâu lắm đó nếu ác l ò n g biến về nguyên hình thì chắc đã quẩy đuôi l ê n địa rồi người thích ăn n ỗ i kiểu gì ta cũng xây cho người hết phù ngọc thu bà chởm phù ngọc thu từ trên c a y nhìn xuống hắn như nhìn một tên ngốc trong mắt lộ rõ vẻ miệt thị và chán ghét con rồng này phiền quá à nói mãi mà nghe không hiểu sao ai nợ ánh mắt kỳ thị khinh bị của phù ngọc thu là ai chập chúng đam mê quái d ị nào đó của ác long làm hắn thở hổn hển thế mà càng hưng phấn hơn phù ngọc thu chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi phù ngọc thu lạnh lùng chỉ ra cửa nói hút đi dạo mắng e m t a y này làm ác long t r ợ n mát trận trắng mắt xích ngớt trên mặt đầy vẻ k í c động như muốn biến về nguyên hình liếm y một cái phù ngọc thu phù ngọc thu quả thực bỏ tay với hắn nhận ra con rồng này càng bị mắng càng phấn khích nên đàn vẫn hít sâu một hơi rồi cố mỉm cười ôn hòa người có thể chắn xa ta một chút được không đá bóng giáo là c ú xéo lần này ác long không còn hưng phấn như ban nãy nhưng hai mắt vẫn sáng rực hắn mừng rỡ nghĩ bà bố dịu dàng với mình như vậy chẳng lẽ đã chịu làm đạo lữ của mình rồi sao ác long vội nói ta đồng ý phù ngọc thu chấm hỏi phù ngọc thu vốn không phải người tốt tính muốn bùng nổ nhưng nhớ lại một kính nói rồng và ưng nên đành phải nín nhiệt y kéo một kính đứng dậy sang chỗ khác chờ phù ngọc khuyết nhưng y vừa đi thì ác long lại bám theo phù ngọc thu không thể nhịn được nữa phát tay gọi ra một con rồng nước n g h i ê n n g h ị nói đừng có theo t a nữa nếu không ta không k h á c h k h í đâu đấy ác lòng cứng đờ hắn là rồng lửa nên rất sợ linh lực nước không hãn này của phù ngọc thu sợ hãi lưu lại mấy bước rồi cúi đầu lẩm bẩm linh lực nước của người rất đặc biệt đừng đừng tùy tiện lấy ra chứ phù ngọc thu liếc hắn một cái nhưng cũng không mắng mà kéo một cấn đi t ì m quản sự huyền c h ú c lâu quản sự chưa nhận được lệnh của phù ngọc khuyết khi nghe phù ngọc thu nói họ là huynh đệ ruột thì vẻ mặt hết sức khó xử ngài đợi thêm lá t nữ a nhé lâu chủ sẽ về ngay thôi phù ngọc thu nói vậy ngươi c h o ta đến chỗ ca ca ta chờ đi phù ngọc quyết xấu tính kia luôn sợ giao tiếp với người khác nên chắc chắn xung quanh chỗ ở đều là kết dữ an toàn như m a i r u đ e n là nơi lý tưởng nhất để tránh nguy hiểm quản sự gia dự một lát thấy phù ngọc thu nói năng giẫm giạc không giống kẻ g i ả danh lừa bịp nên đành nói về để ta xin chỉ thị của lâu chủ trước đã nhé phù ngọc thu gật đầu vâng làm phiền rồi quản sự vội vã đi liên lạc với phù ngọc khuyết phù ngọc thu rảnh rỗi buồn chán nhưng không muốn trở lại chỗ lúc nãy để gặp con rồng sẽ đem tới tai họa cho mình nên tìm chỗ vắng ngồi v ề lời cảnh báo của mộc kính phù ngọc thu cảnh giác với từng người Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài một vòng để xem có chim ưng không thấy y căng thẳng m ộ t cứng nhẹ nhàng ôm c á n h tay y hỏi nhỏ huân sợ à phù ngọc thu lập tức mạnh mẽ lên nghiêm nghị nói sợ cái gì sao ta lại sợ được chứ nếu n ắ m mình sợ hãi trước mặt một đứa bé thì mặt mò của phù ngọc thu còn biết để đâu nữa m ộ t cứng rụt rè nhìn phù ngọc thu mơ hồ nhận ra y đang sợ hãi nhưng cũng không vặt trần phù ngọc thu c ủ tượng con ác long kia sẽ bám theo nhưng chuẩn bị sẵn sàng nửa ngày l ạ i không nghe được động tĩnh gì rốt cuộc thở p h ả i nhẹ nhõm cắt đỏ một đại s ả n ác long ngửa mặt nằm trên sàn vân thu chẳng biết xuất hiện từ lúc nào đang đè đầu gối lên ngực hắn một t a i bóc cổ ác long k h ô n g t ậ n nói con rồng phản bộ i n g ư ơ i còn dám xuất hiện trước mặt ta nữa hả ác long sạc ra một n g ụ c máu đ ô i mắt rồng nhìn chằm chằm vân thu không còn vẻ s u y mê muốn liếm phù ngọc thu như lúc nãy mà đã trở lại bình thường h ạ n hự h lặn một tiếng con rồng phản bội không muốn tuân theo quy củ vớ vẩn của long tộc kia thì gọi là phải nào từ khi nào cả t a n giới đều thuộc về long tộc các ngươi vậy hả vân thu nạt mới còn dám dạo b ị n ữ a à chẳng lẽ không đúng sao ác long hờ hững nói chính long tộc tự hạ thấp mình để tin tôn cử trọng thiên kia lợi dụng chẳng phải ngươi v à vân quy cũng bị x n h như quân cờ đưa đến cửu trọng thi mặc người sai bảo à v â n thù siết chặt c ổ ác long chẳng biết vì dùng sức quản mặt hay vì lý do gì khác mà cánh tay hắn run bần bật đây là cái cửa để ngươi đốt cháy thánh địa long tộc sao tộc chủ đã ra lệnh bất cứ ai long tộc gặp ngươi cũng phải giết sao ngươi lại chủ động lọt vào tay ta hả thánh địa ác long cười khởi thánh địa dùng trúc trận cốt nhược của long tộc giúp linh lực t i n tôi một bước lên trời ấy ạ vân thu giật mình thẳng thốt ngươi nói cái gì ngươi vẫn chưa biết sao ác lam phá lên cười năm đó nếu ta không phản thì chắc đã hóa thành xương khô trong thánh địa hồn bay phát tán lâu rồi vân thu ơi là vân thu đã ba năm trôi qua mà sao ngươi vẫn ngây thơ quá vậy vân thu b ằ n g hoàng nhìn hắn toàn thân run rẩy thánh địa chẳng phải thánh đ ị a là nơi chỉ có tập chủ long tập mới được vào sao nghe nói bên trong có truyền thừa cựu long thượng cổ vậy sao h ắ n lại nói đó là chúc trận cốt nhục của long tập giúp linh lực tin tồn một bước lên trời nếu ngươi không tin thì cứ hỏi long nữ c h ú c đi ác long nói chắc chắn nàng còn biết nhiều hơn ta nữa thừa dịp v â n t h u thất thần ác long vùng ra rồi đạp h ắ n xuống vân t h u phản ứng nhanh nhẹn vung ra một luồng linh lực ầm một tiếng long trời lở đất nên lực hung hãn của hai người va vào nhau cả huyền trước l â u cũng chấn động theo phù ngọc n g thư suýt ngã sấp xuống q u à n sự đi tới đỡ y dạy hỏi không sao chứ không sao phù ngọc n g thư đ ứ n g vững lại chẳng buồn để ý chuyện ồn ào bên ngoài dù sao cũng không liên quan gì đến y hiện giờ quan trọng nhất là trốn đi để khỏi bị ai bắt sao rồi phù ngọc n g thư hỏi hỏi phù ngọc khuyết chưa Quản đầu. thoáng sửng vàng sự sốt gật rồi vội vàng gật đầu. ừ, l i ê n l ạ c được rồi. Lâu chưa bảo ta đưa ngài rời khỏi đây trước. Phù ngọc thu cũng chẳng nghĩ nhiều mà gật đầu. ừ, n g ư ơ i dẫn đường đi. Quản sự m i ệ n g cười đi phía trước dẫn đường. Phù ngọc thu vừa đi một bước thì chợt phát hiện có gì đó s a i s a i t u i ơi không nhớ rõ mặt quản sự nhưng vẫn nhớ mang mánh trên người hắn có mùi thơm nhưng ngâm trong mực nước t h ă n g thẳng rất dễ chịu. nhưng trên người này lại không có mà mang theo mùi hương lặng lẽ như vắt núi treo leo cùng lúc đó mộc cứng níu tay y nói nhanh ưng con người phù ngọc thu coi lại vội vã lui ra sau mấy bước chớp mắt tiếp theo bên tai vang lên tiếng kêu của chim ưng mặt quản sự như bị xé tọa một con chim ưng chui ra giơ móng vuốt sắc bén lao tới phù ngọc thu phù ngọc thu phản ứng cực nhanh đẩy mộc cứng ra lên lực ngưng tụ trong tay tuôn ảo ạ không hề tiết chế t h u y liên thanh phát ra tiếng xèo xèo như ăn mòn nhưng khi động phải con chim ưng kia thì xuyên thẳng qua người nó là ảo ảnh phù n g Ngọc tôi chưa kịp nghĩ kỹ thì thân hình trong nháy mắt hạ thấp xuống chung quan trở nên rộng lớn hơn hẳn cảm giác này rất quen thuộc y bị ép biến về nguyên hình chim trắng mà không hề hay biết một kính h é t lớn một tiếng đ ừ n g con chim ưng vốn là ảo ảnh kia x ò e ra m ỏ n g v u ố t sắc bén tùm lấy chim trắng to cỡ bàn tay rồi kêu vàng sau đó chỉ còn nghe tiếng vỗ cánh phằn phạt vần thù đến chậm mặt mũi tràn đầy sợ hãi lao tới nhưng đã quá muộn khi lên lực, ngay khi linh lực sắp chạm vào phù ngọc thu thì con chim ưng kia lập tức biến mất tại chỗ không còn thấy tăm hơi đâu nữa chương năm mươi sáu ta vẫn còn nhớ nối côn luân tộc tuyết lộc lão nữ c h ú c đưa phượng bắc hà đến tìm lão tộc chủ tộc tuyết lộc rồi nói tin tôn đã ra lệnh chữa trị thức hải cho phượng bắc hà thấy b ộ đông sơ sát của đồng hạt lão tộc chủ, chủ sầm mặt nói hắn gặp quả báo chữ gì lão nữ c h ú c bà chấm lão nữ c h ú c không biết tộc chủ tuyết lộc và phượng bắc hà có thủ oán nên thuận miệng nói chắc vậy lão tộc chủ cười lặn chữa trị thức hải dù thức hại có nền lại như ban đầu thì tư vi của hắn cũng sẽ rút xuống ngàn trượng chỉ còn là phế nhân thôi lòng nữ chúc mặc kệ sống chết của phượng bắc hà n à n g chỉ cần đem ký ức về nộp cho t i ê n tôn là được tuy lão tộc chủ không ưa phượng bắc hà nhưng cũng chẳng dám trái l ệ n h t i ê n tôn lạnh lùng s ắ c đồng hạt như sắt gà ném cho hưu ơ trắng s â u lưng đem đi trị liệu lòng nữ chúc hỏi phải mất bao lâu để xem hắn bị thương thế nào đã lão tộc ở n g trần thêm để ý phượng bắc hà có thể chữa khỏi hay không lão mày trắng tóc trắng c h ậ m rãi s á c h thùng nhỏ đựng linh thủy tỉ mỉ tưới nước cho cỏ kim ê quan trong sân lão nữ chúc nhìn lướt qua nhận ra đó là tin dược của tin tôn không biết mà bệnh phượng ương kia mắc bệnh nặng gì mà cứ cách một tháng là phải dùng thuốc một lần cực kỳ ốm yếu nhưng máu phượng hoàng có thể cải tử hoàn sinh rốt cuộc là bệnh gì trầm trọng đến mức có thể là một con phượng hoàng phải dùng thuốc qua năm chứ lòng nữ chúc khéo léo hỏi dò cỏ này của tôn thượng à lão tộc chữ có vẻ không vui lắm hờ hững nói ừ cỏ kiên quan rất khó t r ồ n g phải chăm chút cẩn thận mới sống được lòng nữ chúc nói nhưng anh sau khi tin tôn khi tôn thượng đoạt vị hình như đâu có ốm yếu như bây giờ lão tộc chữ đang tưới nước cho chân tay rồi quay đầu lạnh nhạt nhìn nàng mắt rồng của lòng nữ chúc hơi co l ợ n t ậ p tuyết l ậ p lòng dạ trong sáng tâm tư đơn thuần nhưng chung quy vẫn nghe lệnh tin tôn c ử u trọng thiên vui buồn thất thường kia cha đã nhận lệnh không được tiết lộ thương tích của hắn ra ngoài long nữ chúc đang định dừng đề tài này là ai thì chợt nghe lão tộc chủ hư lặn một tiếng hắn mà ốm yếu sao phải nói là bệnh tình nguy kịch chẳng còn sống bao lâu nữa mới đúng long nữ chúc bà chấm long nữ chúc hiểu kỳ là sao cũng phải tôi một tên điên chỉ sợ thiên hạ không loạn ngay cả mạng mình cũng có thể đem ra đặt cược như phượng ư ơ n sao lại để ý b ệ n tình của mình bị tiết lộ chứ quả nhiên lão tộc chịu luôn cung kính trước mặt tin tôn nhưng hầu hết thầy thuốc đều bạo gan sầm mặt nói nếu không phải trong tim hắn còn chút hy vọng sống thì hơn ba mươi năm trước đã chết đến mức không thể chết thêm nữa rồi giờ làm gì nữa mà làm lo nữ chút do dự khoan đã hơn ba mươi năm trước lúc đó tôn thượng đã đến cựu trọng thiên rồi sao ai biết lão tộc chủ hầm hừ năm đó sau khi hắn đ ạ t vị ta từng bắt mặt cho hắn phát hiện trong cơ thể hắn toàn là nước độc còn có đủ loại độc thượng vàng hạ i c ả m khác nữa tất cả đều do chu tước tin tôn hạ chợt tộc uyên s ổ cũng chẳng tốt lành gì tộc uyên s ổ tộc t u y ế t lộc chữa trị cho tin ê tôn chưa từng bị hạ lệnh giữ kín bệnh tình của hắn lão tộc chủ thể lòng nữ trước là người tin tôi phái tới thầy cũng không nghĩ nhiều mà nói thẳng ừ k h v i n bị hạ trên người hắn không phải là tác phẩm của tộc i n s o u mắt rồng của lòng nữ trước đột ngột co lại phượng ương bị hạ khô v i n chẳng phải vì hắn phát rồ muốn thấy ba tộc chém giết lẫn nhau nên mới tự hạ k h vinh cho mình ư xây giờ lại nói do tộc i n s o u làm chuyện này có thật không lão nữ chúc t r ầ m dặm hỏi trước khi hắn lên làm tin t ô n đã bị hạ khô vinh rồi sao lão tộc chủ kỳ quá nhìn n à n g ta l ừ a n g ư ơ i làm gì một nửa lựa hồn khô vinh còn lạo trong cơ thể hắn đã hồn bay phát tán khô vinh cùng sống cùng chết lẽ ra hắn phải mất m ạ n g lâu rồi mới đúng dù l n g nữ chúc lạnh như nước nhưng vẫn bị câu này của lão tộc chủ làm tim đập loạn còn người nào hỏi ngài chuyện này nữa không lão tộc chủ lắc đầu không ba năm nay ngươi là người đầu tiên ấy long nữ t r ú c Long Nữ t r ú c nhớ lại trước đó vân quy từng bảo nàng phượng b ắ c h ạ n biết được bệnh tình của tin tôn nên cố ý mua chuộc một con h ư u trắng đưa lên làm tuyết lộc y rồi cài và o cửu trọng t h i ê n nào ngờ phượng ương chưa từng che giấu bệnh tình của mình chỉ cần đến tuyết lộc hỏi thăm vài câu là có thể biết hết tất cả tộc tuyết lộc có rất nhiều bí thuật phong bắc hà ngâm trong suối băng trên đỉnh núi côn l u n vô số linh lực hình cá trong suốt bơi l ư ợ trên đầu hắn nhanh chóng chữa trị thức hải bị phượng ương phá tan thức hải dần dần được chữa lành những ký ức vỡ vụn cũng từ từ ghép lại nối lại với nhau phong bắc hà thăng l trong trại kia như gió xuân thổi qua gõ xanh m a theo sức sống bừng bừng phương bắc hà cảm thấy cổ tay bị ai đó kéo nhẹ một cái ngẩng đầu nhìn thì thấy một thiếu niên áo trắng tóc đen đang sợ hãi co chân lại rồi chỉ v à đống lửa sa t i hỏi khẽ có thể có thể dập bớt lửa đi không phương bắc hà nghe thấy chính mình nói người sợ lửa à ai sợ chứ thiếu niên hết ngực mái tóc dài điện hoa lấm tấm trên vành mai t h i ế u niên h ấ t ngược mái tóc nhà điểm hoa l ấ m tấm trên vai thành nửa vòng cung rồi vút một tiếng quất và lưng phượng bắc hà ngồi cạnh ta chỉ sợ chỉ sợ nó cháy tới đây thôi người thầy chúng ta có thể nên ngồi lùi ra sau một chút nữa không phượng bắc hà bà chẩm phượng bắc hà nhìn đóng lượng c a t xa t á m t r ư ợ n g cũng không nhiều lời mà chỉ gật đầu phượng ngọc thư vội vàng nếu phượng bắc hà lùi lại mấy bước thấy đống lửa kia chỉ còn là một chấm nhỏ xíu mới thở phà o nhẹ nhõm đây là lửa c h ạ y đấy à không hiểu sao phù ngọc thu giống như cố ý chạy sang ngồi bên trái phượng bắc hà rồi cầm ống trúc lên uống nước ghét bỏ nói có t h ể thôi à chẳng hay ho gì cả nhân loại thật đáng chán phượng bắc hà bà chấm phượng bắc hà nhìn vào đôi mắt c h ặ n chút u sầu của phù ngọc thu hồi lâu sau mới nói ngươi muốn rời khỏi vanh u cốc ra ngoài nhìn ngắm thế giới không phường ngọc thù cảnh vành n g trúc nghiêng đầu nghỉ nửa ngày rồi lắc đầu không được kakata nói bên ngoài nguy hiểm lắm ta không đi đâu biết bao lần phượng bắc h ả i đã hỏi phường ngọc thù có muốn rời khỏi vanh u cốc không nhưng c h ỉ nhận được một câu trả lời duy nhất phượng bắc hà yên lặng nhìn y thật lâu rồi nói cũng tốt phường ngọc thù nghiêng đầu l ú n g b ú n g hỏi gì cơ cũng tốt phượng bắc hà nói khẽ không đi cũng tốt thế gian đáng chán như vậy người đang tràn trề sức s ớ m bước vào thế gian v ẫ n đ ộ t cũng phải cạo đi một lớp da thịt phù ngọc thù không hiểu lắm thấy phượng bắc hà có vẻ buồn thì mỉm i cười h ú ý t vai hắn sao thế ngươi muốn về nhà rồi à phượng bắc hà hờ hững nói ta làm gì có nhà phù ngọc thù cứ tưởng tình cảnh thê thảm của phượng bắc hà là do người nhà hắn gây ra nên tế nhị không hỏi nữa đột nhiên phía xe trượt bùng lên một ánh lửa mút trời phù ngọc thu giật mình vội vàng đứng dậy nhìn ánh lửa kia càng lúc càng cao càng lúc càng sáng cuối cùng bay vút lên mây sau đó pháo hoa ầm ầm nổ tung mấy chục trượng pháo hoa vừa lớn vừa xa như thể được bắn lên từ cách đó mấy chục dặm ngay cả v ă n u c ố v cũng thấy rõ mồn một, một tuy pháo hoa rất xa nhưng vẫn l à mờ thấy được hình dáng một ngọn cỏ thật lâu sau vẫn không tiêu tan hải mắt phụ ngọc thu phút chắc mở to phượng bắc hà đứng dậy thấy vẻ kỳ lạ của phụ ngọc thu thì hỏi ngay sao thế đó là chỗ nào vậy phụ ngọc thu níu cánh tay phượng bắc hà rồi háo hức chỉ vào pháo hoa chưa biến mất hỏi dồn đó là đâu cách đây ra không phượng bắc hà khẽ giật mình hắn đã ở văn ưu cốc mấy tháng nhưng chưa bao giờ thấy phụ ngọc thu nôn nóng như bây giờ cứ như vội vàng đi gặp người trong lòng vậy chỗ đó phượng bắc hà nhìn tới rồi đáp hình như là phượng hoàng khư thì phải xa hơn nữa là phù quân châu phù ngọc thu thì thào phượng hoàng khư phượng hoàng khư từ sau trận pháo hoa kỳ lạ này phù ngọc thu l u n trông ngắm về phía chân trời miệng còn lẩm bẩm gì đó thương t í c của phượng bắc hà đã lành nên đ ị n mùa xuân sau sẽ rời khỏi văn u cấp cứ đến mùa đông phùng ngọc thu lại mê ngủ mơ màng co ra trên giường mềm mại cũng chẳng biết ai đã đắm giường cho một cây cọ như y nữa ban đêm phượng bắc hà lặng lẽ xuất hiện cạnh giường còn một chiếc lông n g đồng hạt rũ mắt nhìn phùng ngọc thu ngủ say sưa giọng k i m o vang lên người muốn tha cho y ạ y là sinh linh vô tội không nên bị liên lụy phượng bắc hà nói khẽ thần hồn người bất ổn ta xếp tìm các linh dược khác cho người khi m ô cười l ạ n một tiếng rồi không nói tiếp nữa phụng bắc hà q u y ề một chân xuống đất rắn rén đặt lông vũ đồng hạt lên gối nhưng vừa cử động thì phụng ngọc thu đang ngủ say được nhìn hít hít cái mũi hình như ngửi được mùi hương lạ lẫm nào đó nên vươn tay ra ôm chặt tay trái phụng bắc hà đang đưa tới toàn thân phụng bắc hà cứng đờ phụng ngọc thu buồn ngủ đến mức không mở mắt ra nổi hệt như thú con d ự mũi vào tay á phụng bắc hà n g ử ngửi, ngửi nử ngày rồi cười ngốc mùi của kẻ xấu xí phượng bắc hà sững sờ nhìn y kẻ xấu xí phượng bắc hà nhẹ nhàng nắm c ầ m phượng ngọc thu hỏi ai phượng ngọc thu mơ màng hé mắt ra một khe nhỏ trong lúc vô thức không biết thấy gì mà cười càng ngốc hơn người người về rồi à ánh mắt y đang nhìn phượng bắc hà nhưng dường như lại xuyên qua hắn để nhìn một người khác từ nhỏ phượng bắc hà đã ăn nhờ ở đậu bị người khác ghét bỏ nên cực kỳ nhạy cảm hắn kinh ngạc nhìn vẻ mặt nũng nịu của phù ngọc thu rồi nhẹ nhàng vẽ tay á o bị y ngửi lên trên cánh tay có một vết bẩm hình lông vũ do chiếc lông vàng phượng hoàng chưa luyện hóa xong để lại phút c h ố p phượng bắc hà hiểu ra tất cả tại sao phù ngọc thu hay nắm cổ tay hắn thậm chí v ừ a q u e n h ắ n không lâu mà đã có những cử chỉ kỳ quái thích ngồi bên trái của hắn y đang ngửi mùi hương l i n h lực trên chiếc lông vũ này sao phù ngọc thu quen biết tin t ố n bàn tay cầm lông vũ đồng hạt của phượng bắc hà đột ngột siết chặt gần như mờ miệc nhìn phù ngọc thu lại ngủ thiếp đi rõ ràng y ghét nhân loại nhưng lại tin tưởng dựa dẫm vào mình chẳng lẽ chỉ vì chiếc lông vàng phượng hoàng này thôi sao phượng bắc hà thẫn thờ cầm chiếc lông vũ đồng hạt chưa kịp tặng kia ngồi ngoài sân cả đêm trời sáng bừng hiểm h o i lắm mới thấy chút nắng mùa đông p h ư ợ n g hòa thu hoàn toàn không nhớ chuyện gì đêm qua vui vẻ mặc áo khoác dày mở cửa sổ dường như vừa đưa ra một quyết định trọng đại p h ư ợ n g bắc hà ta muốn rời khỏi văn u cấp ra ngoài thế gian c h ú n g ta đến phượng hoàng khư trước đi phượng bắc hà quay lưng về phía y nhìn nắng mai chói chang hồi lâu sau hắn mới quay đầu lại mỉm cười cười nhạt chỉ là trong ánh mắt chẳng có chút nhiệt độ nào mà giống hệt ao tù nước đọng ừ phụ ngọc thu t ự như rơi vào bóng tối vĩnh viễn không thấy đáy mà cũng chẳng có ánh sáng chớ vội muốn tìm một cọng cọ cứu mạng d ư i ra mười ngón tay nhưng hoàn toàn không thấy bất kỳ thứ gì âm thanh và ánh sáng đều biến mất cứ như đã chết rồi vậy phụ ngọc thu bàng hoàng điều cuối cùng y nhớ rõ là mình bị một con chim ưng túm lấy bay vào hư không chíp chíp thảm thiết sau đó chẳng còn nhớ gì nữa giờ y lại chết nữa rồi sao thì ra chết là cảm giác này phù g ọ c thu cũng không sợ mà cảm thấy chung quanh có một hơi ấm kỳ lạ bao trùm khiến y an tâm h ẳ n đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên thai nam kia như vọng đến từ đ ị a n g ụ c h o à n tuyền vừa l ạ n h lẽ vừa quỷ dị người chắc chứ ừ ta cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều người chỉ cần cho ta một ngọn lửa nít bàn là được rồi ừ người có nhớ không ta phù g ọ c thu cố gắng nghe nhưng thai nam kia đột nhiên im bặt hồi lâu sau vẫn chẳng có động tĩnh gì phụng ọ c thu đang sốt ruột thì nương theo tiếng lửa cháy l a p t ắ t tha n h âm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc kia lại vang lên lần nữa ta vẫn còn nhớ ta vẫn còn nhớ ta vẫn phụng ọ c thu mờ mịt nhớ nhớ gì cơ rốt cuộc ai đang nói vậy chẳng biết có phải vì tha n h âm vọng tới hay không mà chỉ giây lát sau ánh sáng cũng dần rọi xuống đầu hồi lâu sau một luồng sáng mặn đ ộ t n h i ê n ập vào mắt phù ngọc thu vội vàng nhắm mắt lại cảm giác như sắp bị mù đến nơi không biết qua bao lâu phù ngọc thu thử mở mắt ra t r u n g quanh đã không còn tối đen như lúc nãy nhưng sau khi thấy rõ t r u n g quanh thì phù ngọc thu tức giận đến mức suýt tự nổ lên đàn chẳng biết kẻ nào lại nhút y vào lồng nữa phù ngọc thu bị ép biến về nguyên hình c h i m trắng thân hình tròn vo cuộn tròn trong lồng sắt xấu xí bên cạnh còn có một đ ạ n kẽm lòi ra cả vật liệu lẫn tay nghề đều hết sức kém cỏi lồng sắt xấu xí như được làm ra trong lúc gấp gáp so sánh lồng sắt này với lồng vàng hoa mỹ ở cửu trọng thiên phù ngọc thu ghét bỏ nghĩ cậu thả quả đi mất chắc không phải do tên diêm la sống kia làm rồi phù ngọc thu lồng cồm đứng dậy đ ị n kích hoạt thủy liên thanh đập vỡ đống sắt tầm thường này ra nhưng vừa động đến linh lực thì nội phủ như bị băng tuyết đông cứng làm y đ a u đến nỗi c h í t một tiếng t á t mồ hôi lạnh vội vã nằm xuống lại toàn thân phù ngọc thu t r u n g r ẫ vì đau dù con ngốc cũng biết ai đ ã đã động vào nội phủ của y nên không dám dùng linh lực nữa chờ cơn đau dịu đi phù ngọc t h ư ơ mệt mỏi đứng dậy nhìn nó g chung quanh qua khe hở lồng sắt dường như y đang ở trong một hầm băng rộng lớn trên đầu còn có tuyết bay lạ tả may m ặ phù ngọc thu đang là chim trắng nên có lồng vũ chống lạnh nếu đổi thành ưu thảo nhất định đã bị đông cứng ngủ mãi không tỉnh phù ngọc thu lắc mình cho tuyết rơi xuống rồi dần tỉnh táo lại tuyết n h ư n la sống đã cấm tuyết ở hạ giới vậy tuyết này ở đâu ra hay đây không phải hạ giới thấy trên lồng sắt có ổ khóa nhỏ hai mắt phù ngọc thu lập tức sáng lên quay đầu há mỏ nhổ một chiếc lông của mình định dùng cách âm đằng dạy y để cậy thoát để cậy khóa nhưng chưa kịp hành động thì trong hầm băng trống rỗng được như xuất hiện một con báo tuyết nhìn y chằm chằm không chép mắt phù ngọc thu chip chim trắng bị con mèo khổng lồ bất ngờ xuất hiện gã cho bay nhảy lặn xạ trong lồng báo tuyết ghét bỏ liếc y một cái rồi ngoắt cái miệng đỏ làm đi tới chỗ y phù ngọc thu chip chip liên hồi khi làm ưu thảo thường xuyên có người muốn ăn y nhờ biến thành chìm vẫn không an toàn là sao chẳng lẽ chỉ có biến thành người mới an toàn nhất thôi ư chắc không ai ăn thịt người đâu nhỉ phù ngọc thu sợ đến hồn bay phát tán theo bản năng thúc giục linh đan trong người sau đó in lại đau đớn cuộn tròn ngay cả kêu cũng không còn sức chớp mắt tiếp theo cái miệng đỏ lòm kia chỉ cắn s ợ dây kẽm siêu v ẹ o rồi tha lồng sắt ra khỏi hầm băng phù ngọc thu bà chởm lúc này phù ngọc thu mới thở phào một hơi may quá may quá không bị nuốt chửng nhưng chưa thở phà xong thì phù ngọc thu sực nhớ lại lời dặn trước đó của phượng ương và phượng tuyết sinh lên lực nước của chim trắng này hình như có thể dập được lửa kim ô chắc không phải các kẻ muốn rút xương y để dập lửa kim ô đấy chứ phù ngọc thu lại run lập cập còn báo tuyết kia đi rất êm nhưng vì l ò n g sắt không thăng bằng t h â n h ì n h t r ò n vóc của phù ngọc thu lại qua quát trong góc nên mỗi bước đi của báo tuyết đều làm chiếc lồng bị rung lắc mạnh chưa đi bao lâu mà phù ngọc thu đã suýt bị lắc nôn còn không vững bằng vân thu sắt lồng nữa phù ngọc thu tức giận kêu chip chip nhưng bị chán không còn sức lực nên đành phải thoi thóp nằm sấp cố gắng giữ thăng bằng cho lồng sắt khi bao tuyết rời khỏi hầm băng khung c ả n chung quanh đập vào mắt y hình như là yêu tộc thì phải chỗ thi đấu giành m ư cũng không phải trung tâm của yêu tộc mà chỉ nằm bên ngoài lúc ấy, yêu các tộc sao tài, tộc chủ yêu tộc c tài, sao ũ nãy g không Ngọc gì hề xuất hiện. Phụ、ngọc、Thù biết rất ít về yêu tộc, chỉ biết tộc chủ chứ? con muốn n về xuất yêu tuyết.、Trước、cuộc yêu rất biết ít tộc, biết tộc một Rốt tộc bắt Lúc báo y là làm phù ngọc thù thúc giục đinh lực quản m ạ c h nên trong người đau âm ỉ d à y vờ đến phát bệnh hài mắt ta bằng hạt đậu phép hờ lộ rõ vẻ mệt mỏi t ộ c chủ yêu t ộ c là báo tuyết nhưng nơi ở lại d ị u vào núi và ở cạnh sông rất thích hợp để ẩn cư thậm chí chung quanh còn có không ít hoa cỏ đem tới từ bắt hoa uyển như leo bò trên tường rào nở rộ từng chùm hoa lớn bảo tuyết thà lồng sắt chậm rãi đi đến vừa vào quảng sân yên tĩnh này thì quăng lồng sắt đi như phản xạ có điều kiện sau đó lên một vòng trên mặt đất bốn chân chỉ lên trời có vẻ rất khó chí phù ngọc thu chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chẳng lẽ nó mắc bệnh gì nặng lắm sao sau khi bà tuyết lên một vòng cũng nhận ra không ổn nên lại lạnh lùng đứng dậy tiếp tục tha lồng sắt đi vào trong cửa phòng khép hờ bà tuyết đến dưới bậc thềm c ũ n g nấm cúi đầu tàu chủ bạch tước của tàu thương loan tới rồi ạ phù n h ọ c thu đ ờ đẫn liếc sang không còn sức mắng người nữa trong phòng trời vọng ra một loạt âm thanh lạnh lùng vừa giống s ả n khoái quá mức vừa giống nhà thở khó chịu tuyển hít thở đê mê trầm thấp không khỏi làm người ta xấu hổ phù ngọc thu chẳng hiểu gì cả mà chỉ thấy kỳ quái trong phòng vọng ra tiếng cười t h í c khơm dạ ông tộc chủ yêu tập như đã hết chịu nổi mang theo sự phóng đã chết ngự, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu lẩm bẩm rên rỉ một tiếng t h í c ta chỉ muốn chết ngay tại đây thôi người kia cười khẽ như đang nghĩ cách khống chế toàn cục khiến tất cả mọi người đều câm tâm tình nguyện t h à n phục dưới chân mình phù ngọc thu băn khoăn nhủ mày rốt cuộc hiểu ra vấn đề tập chủ yêu tập đang làm chuyện bẩn thỉu gì sao ngay trước mặt thuộc hạ cũng được sao ai ngờ dòng tập chủ yêu tập mau chẳng vọng ra ừ vào đi đúng lúc nắm người cũng tới đây đi bảo tuyết thai lòng sắt lập tức phấn khích vẫy đuôi không còn bước đi uyển chuyển như mèo mà nhảy phóc lên mởi bậc thềm làm dạ dày phù ngọc thu lộn ngược chíp ọe quá thối nát rồi phù ngọc thu nghĩ thầm t h ầ n khít như mình sao có thể nhìn cảnh này được chứ phù cỏ non thuần k h i t nhắm thịt mắt lại không muốn thấy chị bẩn thịt của yêu tộc nữa nghe đồn yêu tộc cũng giống ma tộc xem giao cấu là chị thường tình lúc nội hứng thì ở ngoài trời cũng làm tới đến hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt người khác khi phù ngọc thu nghe nói lần đầu tiên thì mặt mũi tràn đầy ghê tởm cây cỏ như bọn họ hoàn toàn khác xa ngay cả nợ hoa thụ phấn cũng phải chờ xuân về rồi e lệ ngượng ngùng cỏ và bông hoa bão tuyết ngậm cỏ non đôn thuần đi vào gian phòng yên tĩnh trang nhã bên trong vô cùng rộng rãi toàn bộ cửa gỗ khắc hoa trên vắt bên phải đều bị đ ẩ y s á t vào nhau để gian phòng rộng lớn đối diện với hồ nước mênh mông xanh thẳm bên ngoài lấu chuồn chuồn và bơm bơm bay tới đậu xuống hoa sen khiến mặt hồ gợn sóng lan tan phù ngọc thu nhắm tiệc mắt không chịu nhìn vì sợ bị mù nhưng hình ảnh chung quanh có một mùi hương thoang thẳng rất quen thuộc tập chủ yêu tập lên tiếng y chính là chim trắng bên cạnh phượng ư n đấy ạ b ả o tuyết nói, vâng, nghe nói tin ê t ô n đối xử với y rất đặc biệt, nếu đem y ra uy hiếp bắt hắn trải l ạ n mùa đông, chắc hắn sẽ đồng ý thôi ạ. phù ngọc thu sững sờ, hả, y còn tưởng yêu tập bắt mình về để rút xương dập lửa kim ô chứ, thì ra chỉ để uy hiếp diêm la sống thôi sao, quá tốt rồi, k h ô n g đúng, tốt kích chip. ế phù ngọc thu tái mặt. diêm la sống và y không thân cũng chẳng quen, tại sao phải cứu y vì việc yêu tập uy hiếp chứ, nếu dùng cách này thì sau khi hắn đem chim trắng về việc đầu tiên sẽ là phóng l ử a đốt sạch yêu tập một người khác lên tiếng một tay chim trắng này giết in tôi mới là thượng sách sao các ngươi chẳng hiểu gì vậy phù ngọc thu giật mình mở, mở bừng mắt trước mặt không phải là cảnh giao cấu đồi bại như phù ngọc thu tưởng tượng mà trái lại rất y ê n t ĩ n h trang nhã dây leo trên cột nhà nở đầy hoa xinh đẹp trên xích đô quấn dây leo hoa một thiếu niên mặc áo xanh thẫm theo hình hạt trắng uể oả dịu lưng vào ghế nhưng mà cực kỳ thanh tú dưới mắt còn cả hai nốt ruồi son khiến hắn càng thêm diễm lệ khóe môi như muốn câu hồn hút tủy dưới chân hắn một con báo tuyết đang chậm vó phơi bụng lên trời thiếu niên áo xanh vắt chéo chân chân chân đạp lên bục mềm của báo tuyết rồi hờ hững g ẫ m nhẹ mấy lần chẳng biết vì động tác của hắn hay vì mùi hương tỏa ra từ người hắn mà tập tộc... mà tộc chủ yêu tộc bị sỉ nhục như vậy cũng chẳng hề phản kháng thậm chí còn ướn bụng lên để thiếu n i ê n d ẫ m thoải mái hơn tộc chủ yêu tộc hít s u một hơi như phê thuốc cảm thấy mình bay bụng lên mầy có k é o cũng không xuống phù ngọc thu lập tức ngay người chip chip phù bạch hạt